các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để cử trợ lý của cô thành hiểu vũ tới để thay nhiệm vụ của cô ấy lúc ban đầu anh không thấy được thành hiểu vũ có thể đảm nhiệm công việc lộn xộn của thư ký dù sao chênh lệch giữa thư ký và trợ lý văn thư vẫn đang còn một khoảng cách cuối cùng ông tâm tình ngựa chết chữa thành ngựa sống tạm thời đồng ý thử một lần kết quả giống như lời thư ký hà Mặc dù Thành Hiểu Vũ làm việc không quán linh hoạt, nhưng đi theo bên người cô ấy những hai năm rồi, nên biết điều, đều biết. Do cô ấy tạm thời thay thế chức vụ thư ký, tuyệt đối là không thành vấn đề. Hai tuần lễ sau, anh phát hiện mình thích cùng làm việc với Thành Hiểu Vũ. Mặc dù thư ký Hà rất chuyên nghiệp, nhưng bởi vì quá mức cầu toàn hoàn mỹ. Sau khi xuất hiện những tình tiết không vừa ý ở hội nghị, cô ấy sẽ thể hiện tính cách giữ rằng cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Thành hiệu vũ thì không có vấn đề trên mặt cảm xúc Cô có một chút mơ hồ Nhưng có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc Mà anh giao phó đúng hạn hơn nữa cô thấy tiền là sáng mắt ham tiền như mạng Điểm này làm cho anh cảm thấy rất là thú vị Nhiều lần anh nghe thấy Cô nói mớ nội dung đều có liên quan đến tiền Cũng làm cho anh không khỏi mỉm cười Anh nhìn qua tiêu liệu của cô Có một người ba bà năm trước đây đã bị thương ở công trường Đến nay không thể nào làm việc được nữa Có một người ông nội đã hơn 70 tuổi cần cô nuôi dưỡng. Em trai là sinh viên đại học năm thứ ba. Mặc dù đang học lớp vừa học vừa làm ban đêm, nhưng tiền lương vừa học vừa làm nuôi sống. Chính anh ta sợ rằng cũng được không đủ. Đừng nói chi đến chuyện chia sẻ gánh nặng gia đình. Có thể suy ra, gánh nặng kinh tế của một nhà bốn người họ Thành, toàn bộ đều rơi trên người cổ cô Cũng có trách cô có thể tiết kiệm là tiết kiệm, càng ngày đều mơ thấy giấc mơ phát tài từ kỹ Thành à? Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói Ở chỗ bàn trà có một hộp bánh Cô mang về ăn đi Tôi không thích đồ ngọt Hì bánh ư Được nghe anh nói là có bánh mừng Tinh thần cô hiệu vũ lập tung tập trung vào đây Bình thường anh đi tham gia tiệc mừng Mang hì bánh về đều là hàng cao cấp Trước đó cô từng được một hộp Sau khi mở ra liền cười tue tét Bởi vì hì bánh cao cấp đến từ Nhật Bản Là một hộp phải hơn giá 2.000 đồng Cảm ơn giám đốc Như vậy thì tôi cũng không khách khí nha Cô mặt mày hấn hử nói lời cảm ơn với Diêm Đăng. Ông nợ lớn tuổi thích ăn đồ ngọt, nhưng cô lại không có nhiều tiền để mua cho ông ăn vặt. hôm hì bánh này đổ trong nội hưởng thụ mấy ngày rồi. Tôi có sắp xong rồi, cô đi thu dọn đồ đạc đi. Chờ một chút nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà. Diêm Đăng lơ đãng nói. Hồ hấp của cô cứng lạnh, trong lòng thật là kích động, mặt ngoài cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh. Anh nói đưa cô về nhà ư? Ừ, chuyện này không tốt lắm đâu. Tổng giám đốc anh bận như thế. Trong lòng anh cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là cô rất muốn. Bởi vì về mặt cùng hành động tứ chi của cô đã nói tất cả rõ ràng. Chính là một cô gái không giấu giếm được tâm sự. Là tôi đã làm trễ thời gian tàn cao của cô. Một mình cô con gái về nhà muộn không quá an toàn đâu. Để tôi đưa cô về nhà cũng là việc nên làm. Nhanh đi tôi dọn đồ đạc của mình đi. Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc. Hiểu vũ cười đến trong mắt cũng cong cong. Âm thanh trong trèo dáng người, giống như một chuỗi chuông bạc. Lần này, không những có thể tiết kiệm tiền xe, lại có thể đi cùng với anh thật là kiếm được mà. Đây còn phải là lần đầu tiên Hiểu Vũ ngồi trên xe của Diêm Đằng. Nhưng mỗi lần ngồi xe của anh, cảm giác luôn là tốt như vậy, làm cho cô không bỏ được xuống xe. Trong xe có mùi ghế, ngồi bằng giá thật đắt giá, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, hòa lẫn với mùi nước hoa xạ hương anh vẫn thường dùng. Mười phần hương vị của xe đàn ông, Làm cho cô không tự chủ được sẽ say mê Ao tương minh là vợ của anh Anh đang muốn chờ cô đi ăn bữa tối dưới anh nến. Anh kính chết sao? Thật sự là anh ư? Anh đeo tay nghe điện thoại Bướm mơ đẹp lộ ra một nụ cười vui mừng Cô say sưa nhìn anh Cho là trong xe tối mờ Anh sẽ không phát hiện ra cô vẫn luôn nhìn anh Làm sao lại gọi em vào giờ này chứ? Anh đã trở về thật sao? Nụ cười của anh dần như sâu hơn Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau như vậy Đương nhiên là muốn uống với anh một chén rồi Cô mềm mại nhìn anh Anh đang cười sảng khoái Gặp ở đâu? Được rồi, em biết chỗ đó Gặp lại sau nha Diêm Đăng đã cúp điện thoại Một tay vịn tay lái, lưu lát, rẽ qua khúc quanh Thưa Kỳ Thành à, cô có đói bụng không? Hiện tại tôi đang muốn đi gặp một người bạn Đó là một nhà hàng Tây rất là cao cấp Rất là gần đây này Cô cùng đi có được hay không? Anh biết rất rõ Cô chẳng những tiết kiệm Lại có có thể kháng cự được thức ăn ngon d dĩ anh tính là trước khi đưa cô về nhà sẽ đưa cô đi ăn một bữa cơm đúng lúc anh kính chết cợi cho anh nhà hàng hai người hẹn lại rất là không tồi anh nên muốn mang cô đi cùng nhưng không phải là anh muốn đi khác nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net